các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tình yêu tương con gái vũ bở bính, ông ta đập cửa mà hét lớn, "Phượng Tú, ngươi mau ra đây, Phượng Tú trả lại con cho ta." Tiếng gào thét của Dương Lâm chẳng mấy chốc kinh động đến Phượng Tú, chưa rõ là chuyện gì hắn tức giận liền kéo thêm mấy tên nữa ra ngoài. Khi cánh cửa vừa được mở ra, Dương Lâm thấy Phượng Tú, chẳng ngây người nhiều sẵn con dao ở trên tay, ông ta lão tới rồi nói, "Phượng Tú, Mẫu chả còn cho ta, cây đúng là độ cầm thú. Vương Tú kinh ngời khi nhìn thấy cảnh con dao, hắn lùi lại, nhanh chóng hai tên hầu lao tới giữ chặt Dương Lâm, khống chế không cho ông ta lầm cản. Vương Tú được phèn hú hồn, hắn đễ lại bình tĩnh rồi quát, lão già khốn kiếp định chém ta, lão tránh sống cả đồ đến. Đúng vậy, ta đã muốn sống chết vì ngươi. Bỗng một tên người hầu chạy đến ghé tai của Vương Tú nói chuyện gì đó ngay song mật hấn tái nhợt đi, nhưng vì sợ bị bại, bại lộ hắn cố gắng trấn tĩnh. Lão, lão Sừng Lâm, lão nghĩ đây là đâu mà lại là tới làm loạn, cẩn thận không còn mạng quay về đâu. Sừng Lâm càng nghe càng điên cuồng giãy giụa, khiến cho hai tên hầu kia cũng không thể đứng vững. "Ông ta còn người 으ẫn ra suýt đói, đừng nói nhiều, hãy trả con gái cho ta, đừng tưởng nhà ngươi muốn làm việc gì mà ta không biết." Vương Tú liền xì bôi, "Con gái của lão Con gái lão sao lại tới nhà ta đòi? Đúng là lão già lẩm cặm, mau đuổi lão đi, đừng để kinh động đến lão gia." Vừa dứt lời hai tên người hầu kia kia sức kéo Dương Lâm đi, mặc cho ông tà già sức vùng vằng gào thét đòi con gái. Lúc này bên trong võng ra một giọng nói, "Kẻ nào vừa tối đã đến nhà vương tác ta làm loạn?" Vương Tú nghe xong biết là cha của hắn, vội tay ra hiệu cho đám người hầu, kéo Dương Lâm đi thật nhanh nhưng đã quá muộn. Vương Tạc bước hẳn ra ngoài cửa xuống lệnh, kéo tên đó lại đây. Sao lại để cho hắn đi dễ dàng như vậy? Vương Phủ chứ có, có phải là cái chợ đâu, mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Lệnh của Vương Tú đã lớn, nhưng lệnh của Vương Tạc còn lớn hơn. Hai tên người hậu đành kéo Dương Lâm quay lại, vừa tới Dương Lâm đã gào thét. Vương Tạc bầu thả con gái cho lão, là con đắc tội gì đến ông mà ông lại đối xử với lão như vậy? Hãy trả con gái cho lão, lão cậu xin ông. Phùng Tạc ngớ người chưa rõ chuyện gì, nhưng ông ta biết chuyện này ắt hẳn liên quan đến thằng nghịch tử, liền liếc mắt nhìn Vương Tú rồi quay lại nhìn Dư Lâm. "Đây chẳng phải là Dư Lâm, con gái người mất tích sao lại đến chỗ của ta mà tìm? Người vốn chết rồi phải không?" Đứng trước Phùng Tạc, Dư Lâm có chút e dè, ông ta thôi làm loạn mà từ từ nói: "Ta đến đây đều công nguyện dò của nó là con trai cùng bắt con gái của ta, hiện giờ đang giấu ở hầm rượu sống chết còn chưa rõ." Bọc ông trả lại con gái cho ta, ta chỉ công minh đó là con, ta không thể mất nó. Phương Tạng chức này vốn ác bá, nhưng gã lại không ưa mấy cái chuyện đại nghịch bất đạo mà con trai của gã thường làm. Vừa nghe Dưng Lâm nói xong, ông ta đờ mắt quay sang nhìn Vương Tú, coi đúng như lão ta nói không. Vương Tú lúc này mặt mũi tái mét người run rẩy vì sợ bại lộ, hắn suýt tày đáp, "Không có, con nào có có cá làm chuyện đó." Dưng Lâm liền gạt lời gầy tưởng chối cãi, ta còn biết ngươi giấu nợ ở trong hầm rượu sổ nhà. Vương Tú bối rối nhìn chàng hắn rồi quay lại nhìn Dư Lâm, lão, lão đừng có hồ đồ, bằng chứng đâu? Bằng chứng sao? Nếu ngươi không sợ thì hãy mở hầm rượu đi, tất cả chúng ta cùng chứng kiến. Không để cho Vương Tú kịp nói gì, Vương Tạc liền cười giễu đáp, ông nghĩ hầm rượu của nhà ta là chỗ được ra vào tùy tiện sao? Chỗ này chưa có sự cho phép của ta, chưa ai dám bén mảng đi đó. Nhưng mà hôm nay Vương Tạng ta rất vui, cậu muốn chơi ông một ván, ta sẽ mở hầm diều trông khám xét, nếu không có tức là ông vu khống cho con trai của ta và cái mạng của ông thuộc về ta. Ngược lại nếu đúng như lời ông nói, Vương Tạng ta sẽ không để trông phải thiệt. Nghe vậy Vương Tú chạy tới níu cánh tay của cha hắn rồi nói, "Cha, sao cha làm vậy? Hầm giục như chúng ta sau này không ai được vào, sao hôm nay cha lại tìm một người ngoài?" "Cười im đi, người đã khẳng định là không làm gì thì sợ cái gì? Ta đang đòi lại công bằng cho ngươi đấy." Hiểu không cái tên nghịch tử. Nói đoạn Âu Tạc Cát phát bàn tay của Vương Tú rồi sai mấy người hầu và Dư Lâm cùng đi đến hầm rượu. Vương Tú càn không được, cũng chẳng biết làm gì, lòng đơm nấp lo sợ, chân tay buồn rộn bước theo. Đến nơi Vương Tạc sai người mở hầm rượu, một mùi rượu thoang thoảng ngập đến cánh mũi. Mấy tên người hầu chạy trước đốt đèn. Khi những cái đèn được thắp lên, tỏa sáng le lói mọi ngóc ngách của căn hầm, thì bất ngờ Dư Lâm nói: Mặt hầm là con nó sao? Chưa kịp làm gì thì Dương Lâm lao tới cái góc sâu nhất của căn hầm, ôm trầm lấy một cơ thể đang nằm bệt dưới đất mà khóc. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net